Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này Chứa Gàm Loạn Tác giả Minh Nguyệt Tính Phong Người dịch Green Rose TQ Người đọc Yunana Đột phát trên trang web Thế giớiaudio.org Trường 60 Tâm Nguyện Dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người Công ta chuẩn bị khóa học ẩm thực của Tuy Tâm Nguyện Được tiến hành hết sức thuận lợi Cao Ngưỡng Lam và Duận Ninh rất vui nên họ làm việc hết mình mà không thấy mệt mỏi. quay thu thần, cách 1-2 ngày lại xuất hiện ở quán, tìm mọi lý do để giúp đỡ. Thậm chí, lúc Duận Ninh bận rộn, anh ta còn chủ động đề xuất nơi đó Nịu Nịu đang học lớp vỡ lòng trường mẫu giáo. Anh ta vì vấn đề, lên tiểu học của Nịu Nịu mà nghe ngóng tìm hiểu khắp nơi với mục đích muốn tìm trường tốt cho Nịu Nịu. Cao Ngưỡng Lam dù chậm hiểu đến mấy cũng phát hiện ra điều bất thường. Một người đàn ông bình thường nhiệt tình với bạn bè cỡ nào cũng không tới mức như Quách Thu Thần. Khi cô nói chuyện này với Doãn Tắc, Doãn Tắc cười cười. Em đúng là chẳng tin ý gì cả, đến bây giờ mới phát hiện. Hả, anh đã sớm biết rồi sao? Tất nhiên rồi, nếu không anh ta cả ngày lên quay bên em, anh làm sao có thể chịu để yên? càng ngợi làm xì một tiếng lại hỏi tiếp. Chị Doãn Ninh có biết không? Chắc là biết. Tao giữa từ chắc và từ biết anh lại ngừng lại lâu thế anh cũng không xác định sao mỗi khi anh hỏi chị ấy chị ấy đều chuyển đề tài khác giống như không bận tâm ấy nhưng anh cảm thấy chị ấy đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này các La độ nhiên tràn đầy tinh thần 38 cô hỏi tiếp chị ấy nghiêm túc suy nghĩ thế nào em nên đi hỏi chị ấy dẫn tác cảm thấy rất buồn cười khi nhìn bộ dạng của các ngự Lam về mặt cô trống rất đáng yêu Càng làm quát mắt, đập vào vai anh. Anh có nói không hả? Nói nói, em đúng là ngày càng hung dữ. Sọn tắc cười nhăn nhò. Bởi vì thời gian này, chị gái anh rất nghiêm túc. Em cũng biết đây, phụ nữ hay đụng đến chuyện tình cảm là trở nên rất nghiêm túc. Vì vậy anh nghĩ, chắc chị ấy với tình cảm của Quách Thu Thần. Chị ấy không nhắc đến đến đề này, có lẽ do chị ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt. Cũng có lẽ, anh Tiểu Quách vẫn chưa nói gì. Nên chị Doãn Ninh không tiện thở thái độ Chắc chắn chưa nói Nếu anh ta nói rồi chỉ gái anh không đến nỗi giả bộ ngốc ngách như vậy Thật ra chị ấy không có niềm tin Về chuyện tình cảm Chị ấy từng nói không muốn kiếm đàn ông nữa Mà một mình nuôi nịu, nịu lớn khôn Nhưng hiện tại chị ấy không đuổi anh Tiểu Quách đi Có nghĩa chị ấy cũng có cảm tình với anh ta phức tạp quá Càng làm thở dài Thật ra anh Tiểu Quách là người không tồi Em cảm thấy chị Doãn Ninh có thể cân nhắc Chị ấy con trẻ, không nên từ chối đón nhân hạnh phúc chỉ vì tên đàn ông xấu xa đó. Đúng rồi, xin nữ anh quên mất. Doãn tắc đột nhiên như ra là ủy thác của người nào đó. Mạnh cổ bảo anh nói về em, em xin... xin em chuyển lời đến Trần Nhiều Vũ, nói nếu Trần Nhiều Vũ còn không thành thật, thì bảo cô ấy hãy đợi đấy. Cá Ngưỡng không hiểu. Ý anh... Ý anh ta là gì? Anh cũng không biết, nguyên là mẹ cổ là như vậy. Nếu không thành thật thì bà cô ta hãy đợi đấy. nhiều vụ đã nói không đi tìm anh ta rồi, anh ta còn muốn gì nữa. Càng ngợi làm nhớ lúc trước Trần Nhược vụ nói mặt nóng áp và mông lạnh gì đó chắc chắn là bị bác sĩ Mông Cổ ứ hiếp. Trần Nhược vụ đã nói sẽ không đi tìm bác sĩ Mông Cổ, vậy mà bác sĩ Mông Cổ lại dám gây phiền phức cho cô ấy. Càng ngợi làm càng nghĩ càng không vui, cô nói về dẫn tóc. Anh hãy nói với người anh em đáng ghét của anh, em sẽ không truyền là hộ anh ta. Tốt nhất, anh ta đứng bắt nàn nhiều vũ, nếu không anh ta hãy đợi đấy. Trời ơi, bánh bao nhỏ nhà tôi, ngày càng tiến bộ, ngày càng oay phong quá. Doãn tắc bày ra về hai ước. Lại đây, lại đây, họ nói với chồng em, em định cho bác sĩ mông cổ biết tay kiểu gì. Anh nói cho em biết, tên đó không những mồm mép điêu hoa mà còn bụng dạ hẹp hoi, mặt giày không chịu nổi, hắn không phải loại người dễ đối phó đâu. Ngựa Lam lườm dọn tóc Những hình dung từ này mà áp dụng lên người anh Cũng không xa một ly nào Anh còn nói người khác mà chẳng ngựa gì cả Anh ta sẽ đối phó hay không Em chẳng cần biết Em có định thân ra tay đâu Vì tự nhiên sẽ có người giúp em Ai giúp em Anh chứ còn ai nữa Không không Một bên là anh em tốt Một bên là vợ yêu Chuyện này thật sự làm khó cho anh quá Anh không thể giúp em Anh chỉ đứng vòng ngoài theo dõi thôi Các ngưỡng lang không tranh loạn về dọn tóc cô nói thả nhiên. Tóm lại, nếu anh ta bắt nạt nhiều vũ, em sẽ đối phó anh. Đến lúc đó xem anh có giúp em không. Dọn tắc ngây người, vợ yêu của anh đối phó anh. Thủ đoạn cô dùng để đối phó anh. Anh không thích một chút nào. Bà xã, bà xã. Dọn tắc lập tức nhăn nhó. Vừa rồi, anh chỉ chị em thôi. Anh em làm sao quan trọng bằng vợ yêu chứ? Em bảo anh làm gì thì anh sẽ làm theo. Em yên tâm đi, chỉ cần bác sĩ mạnh cổ khiến em không vui, anh sẽ xử lý hắn. Chẳng phải anh nói anh ta một mép điêu hoa, bụng dạ hẹp hòi, mà giày không dễ đối phó hay sao? Bà xã, em nên có lòng tin với chồng em, anh đâu có kem hắn điểm gì? Em giao cho anh là được rồi, em yên tâm đi. Càng ngưỡng Lam mỉm cười hài lòng, trong khi mạnh cổ đang chịu ở bệnh viện hát xì hơi liên tục. Với tối hôm đó, dẫn tác gọi điện thoại cho Mạnh Cổ báo tin vợ yêu của anh không muốn truyền lời giúp anh ta. Dẫn tác còn nói anh sẽ đứng về phía bà xã, bảo Mạnh Cổ không được khiến Trần Nhớ Cũ không vui, nếu không chọc giận đến hai họ dẫn cao, vinh đệ buộc phải chịa mũi kiếm vào nhau thì không hết chút nào. Mạnh Cổ im lặng nghe xong chỉ nói một câu. Tên khốn kiếp, cậu là đồ dâm tặc trong đầu chỉ chứa đàn bà, ai làm vinh đệ của cậu? Nói xong anh ta lên cúp máy. Doãn tắc chứng mắt với điện thoại kêu oa oa. Ai nói trong đầu tôi toàn trời đam bà, tôi đấy trung tình, trong đầu tôi chỉ có mỗi lam lam nhà tôi. Nói xong anh lại lầm bẩm Nhưng lam lam nhà tôi cũng là phụ nữ, cô trong đầu toàn đam bà không xa chút nào. Doãn tắc quyết định không thèm để ý đến người anh em dám phút điện thoại của anh. Nói chuyện với anh ta đúng là lãng phí thời gian và tình cảm, bây giờ anh còn chính sự cần giải quyết. Đó là đi tìm vợ yêu, chơi trò tình nồng thắm. Ca Ngưỡng Lam tưởng dọn Ninh và Trần Nhiều Vũ sẽ có động tĩnh trong thời gian này, kết quả không có chuyện gì xảy ra. Hai tháng chưa qua rất nhanh, công tác chuẩn bị Tùy Tâm Uyển đã hòm hòm, chỉ đợi qua Tết là có thể chính thức mở khóa học. Tuy nhiên, Ca Ngưỡng Lam cảm thấy không tận dụng cơ hội trước Tết để tuyên truyền thì hơi lãng phí, thế là cô quyết định triển khai sớm hơn kế hoạch. Cô bán một số tài hội viên đồng thời tổ chức bởi lên lớp miễn phí trước Tết Chị em Dọn Ninh dẫn tóc cùng bắt tay dạy mọi người làm một số món ăn truyền thống, bánh gato hoạt động đạt thành công lớn, từ trong ra ngoài quán chất nít người. Tất nhiên số lượng người bắt tay thực hành chỉ có hạn. Những người đứng bên cạnh cầm máy ảnh, thu hình và ghi chép rất cẩn thận. Dọn Ninh chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy, cô tỏ ra vô cùng căng thẳng. May mà có Dọn tác hủy động không khí, anh ăn nói hại ước, động tác khéo léo tự nhiên, giảng dài các bước làm món ăn rất rõ ràng, dễ hiểu. Anh còn nhẫn nhẫn trả lời từng thắc mắc của mọi người, khiến không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt. Thẻ hộ viên các khóa học được bán hết ngay tại chỗ, đến nguyên liệu và đồ dùng làm bếp phục vụ cho khóa học cũng tiêu thụ không ít. Càng ngợi Lam biết hoạt động này đạt thành công lớn. Đây không phải hoạt động lớn nhất, cũng không phải hoạt động có ảnh hưởng nhất mà cô từng tham gia, nhưng là hoạt động khiến cô xúc động nhất. Khi chứng kiến cảnh khách hàng rất nhiệt tình và tỏ thái độ tích cực, Trần Nhược Vũ hết lời khen Ca Ngựa Lam lợi hại. Những người quen biết khác như Quách Thu Thần, Lôi Phong và Mạnh Cổ đều đến chúc mừng cô. Sau khi hoạt động kết thúc, Ca Ngựa Lam tổng kết lại, khóa học của cả quý một năm sau đã bán hết, nguồn cung cấp thực phẩm và đồ dùng không cần bàn đến. Tình hình tiêu thụ các hoạt động phối hợp tốt hơn dự tính toán của cô. Còn nữa, về mặt nhân lực thì căng hơn cô tưởng. Tuy sau này mỗi buổi lên lớp không đông như hôm nay, nhưng bọn cô thu phí không thấp, nhất định phải phục vụ tốt. Từ hoạt động hôm nay, có thể thấy còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Càng Ngưỡng Lam tập trung tính toán, ghi chép chi tiết. Cô không chú ý đến Doãn Tắc chăn chú nhìn cô hồi lâu bằng ánh mắt ông chồng bị bỏ rơi. Đợi đến khi cô ngẳng đầu, Quán đã không còn một bóng người. Quán đã đóng cửa, mọi người đều đi cả rồi. Doãn Tắc nói, Níu níu tức giận vì mọi người bận rộn, không để ý đến con bé. Anh tớ quách phải dùng công viên giải trí để rộn nó. Chị gái anh cũng đi cùng bọn họ. Lôi phòng về nhà với vợ. Trần nhờ vũ và mạnh cổ, sau khi cãi nhau một chặp cũng bỏ đi mất. Bây giờ chỉ còn lại mình anh, một lòng trung thành không rời xa em. Em có cảm động không? Càng ngợn làm ngây người, cô mới chỉ tập trung vào việc kinh doanh một lúc. Trớp mắt đã không thấy một bóng người. Em đã tính xong chưa? Doãn tác cốc vào đầu cô. Rồi... Ca Nguyễn Lam gật đầu Doãn tắc sang năm em nhất định sẽ khiến quán kiếm ra tiền Được Doãn tắc ôm ngực Anh cảm động quá Sao anh có thể nhặt được một cô vợ tốt như vậy chứ Nếu cô vợ này mà đồng ý kết hôn Đừng để anh làm người chồng bị bỏ rơi Thì anh càng viên mạn hơn Ca Nguyễn Lam đập vào người anh Anh đừng diễn nữa Vậy em nói đi Suốt cuộc bao giờ em mới đồng ý gạt cho anh Anh đã cầu hôn nhiều lần rồi Cô còn định thế nào nữa? Ca Ngựa Lam ngưỡng nghĩ. Tợi đến lúc em muốn gả chồng, tự nhiên sẽ gả thôi. Lúc nào em mới muốn gả? Chuyện này phải trông chờ vợ anh. Giãn tắc hép hòm như mắt. Đây là một lời thách thức. Không phải. Ca Ngựa Lam xô tay, nói đùa. Cô đớ không lại anh. Cô không muốn chọc vào ý chí chiến đấu của anh. Cô chỉ là cảm thấy cô vẫn cần một chút động lực, động lực lấy chồng. Anh phải làm thế nào em muốn một lời cầu hôn cảm động và hoàn hảo cảm động và hoàn hảo người ta là con gái cũng có lòng hư vinh mà anh không thể suốt ngày nó chúng ta kết hôn đi là em lập tức gặp cho anh một khi lấy chồng là sẽ nhanh chóng cho nên già nua cần cỗi nên trước đó em muốn được oai phong một tí oai phong một tí chẳng tăng những mày nếu anh khiến em oai phong em sẽ đồng ý lấy anh. Không phải là oai phong kiểu đó. Cao Ngưỡng Lam trẻ môi, thì cô không phải là sử dụng bạo lực. Anh biết rồi. Dẫn tác thật mạnh đầu. Cao Ngưỡng Lam nhìn anh, có chắc là anh biết thật không? Phải đến bản thân cô cũng không hiểu làm thế nào mấy oai phong. Loáng một cái đã đến Tết. Dẫn tác và Cao Ngưỡng Lam đưa dẫn ninh và niệm niệm cùng anh bạn nhỏ đáng yêu man đầu về thành phố C C.E.M.T.E.S. Chương 61 Tỏ Tình Ông bà Cao đã đợi ở nhà từ lâu, gọi điện thoại hỏi, dẫn tắc nói là sắp đến nơi, nhưng bọn họ sẽ đi khách sạn trước để cất hành lý rồi mới về nhà sau. Ông bà Cao nghe nói vậy, biết thời gian đã hầm hòm, liền yên tâm pha ấm trà, chuẩn bị đĩa hạt dưa rồi ngồi chờ khách đến. Một lúc sau, tính chuông cửa gieo vang, ông Cao vội đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, ông ngẩn người ngay tại chỗ. Ngoài cửa có một bé gái khoảng 5-6 tuổi, da bé trắng hồng hồng, tóc hơi xoan xoan. Trên đầu đeo một chiếc xước hình con thỏ, đôi mắt bé đen lanh láy, miệng đỏ chung chím. Nếu nói đáng yêu thì không biết đáng yêu đến mức nào. Trên tay bé gái ôm một con chó nhỏ màu nâu, nó đang há miệng nhìn ông ca bằng ánh mắt thiếu kì. Bé gái nở nụ cười ngọt ngào, rất giọng nói lanh lành. Cháu, chào ông. Trái tim mềm yếu của ông ca tan chảy trong giây lát. Không biết là con cá nhà ai Nhà nào có con thế này thì hạnh phúc quá Bé gái nói tiếp Cháu là Nịu Nịu Cô bé xoa đầu con chó nhỏ ở trong lòng Còn đây là man đầu à Hùng Cao vẫn còn sững sở Cả hai đều rất đáng yêu Có điều nghe tên hơi quen quen Lúc này bà Cao từ trong nhà chạy ra Nịu Nịu đến rồi à Nịu Nịu gật đầu Nói Nịu Nịu Cháu chào bà, cháu bà mang đầu, đến rồi ạ. Bà Cao hội kéo nịu nịu lạnh gần. Để bà xem nào, nịu nịu xinh quá. Bà rất đáng yêu, ông cũng rất có tinh thần ạ. Nịu nịu kết giọng ngọt ngào, những lời nhịp nọt tuôn ra như nước chảy. Ông Cao đến giờ mới định thần. Nịu nịu chẳng phải là con gái của chị dọn tắc hay sao? Đúng lúc này ngoài thằng mày có tiếng đinh đong. Dọn tóc Cao ngợn lam và dọn ninh đi ra. Nịu nịu quay đầu hét Mọi người đi chậm quá Con đã nhận ông bà rồi Doãn ninh cốc đầu cô bé Còn nhận ông bà nữa Con tưởng con là trẻ em thất lạc người thân hay sao Nịu nịu chém môi Lao vào lòng bà Cao Bà ơi mẹ cháu sử dụng bạo lực với trẻ con Đau quá Hành động và lời nói của cô bé Khiến bà Cao mềm lòng Doãn ninh không để ý đến nịu nịu Cô cười tươi với ông bà Cao Bố, mẹ, con có thể gọi bố mẹ giống lam lam không ạ? Bố mẹ con mất sớm, lâu lắm rồi con không được gọi hai tiếng này. Ông bà cao nghe nói vậy, trong lòng thầm nghĩ, trẻ con người lớn nhà họ do An đều đáng yêu thế không biết. Bọn họ liền trả lời, Được, được, con hãy gọi là bố mẹ, con cứ coi đây là nhà của con. Nói xong, ông bà nhiệt tình mờ dẫn ninh dẫn tác và nhịp nhịp vào nhà uống nước ăn hoa quả, còn con gái ruột ca ngợi Lan bị lãng quên. Càng Ngựa Lam đánh ôm man đầu ngồi một bên, tự gọt táo ăn. Cô ăn một miếng lại cắm một miếng đút vào miệng man đầu. Ở đầu bên này, ông Cao càng nhìn càng thích nhịu nhịu. Cuối cùng ông phớt tay nói về dẫn tắc và Càng Ngựa Lam. Hai đứa mau kết hôn sinh con đi. Dẫn tắc vui đến mức miệng ngoác đến tận mang tay. Vâng thưa bố, con nhất định sẽ cố gắng. Càng Ngựa Lam ngựa ngùng sau đó man đầu. Anh còn cố gắng, dầu mà đổ thêm lửa sẽ gây ra án mạng đó, ban đầu vô tội đáng thương tự nhiên bị bỏ đầu, kêu một tiếng để bất mãn, suốt cuộc có cho ăn không. Chú Thích, trong tiếng Trung, từ cố gắng nghĩa đen là đổ thêm dầu. Dẫn tắc cưới tim mát nhìn Cao Ngưỡn Lam, bố vợ tương lai đã hạ chỉ, xem ra vụ kết hôn sinh con không còn xa nữa. Hôm đó ông bà Cao vui vẻ mời chị em dẫn tắc ra ngoài ăn cơm. Trong cả quá trình đó, Cô bạn nhỏ nịu nịu, giờ hết trò này đến trò khác, lấy lòng ông bà cao khiến ông bà vui không khép miệng nổi. Trong bữa ăn, ông cao hứa sẽ đưa nịu nịu đi comment chơi, còn đi vườn thú xem động vật, đi trung tâm thương mại mới khai trường ở thành phố C. Hai ông bà muốn đưa nịu nịu đến đó dạo một vòng, ở đó có cả khu vui chơi dành cho trẻ em. Ngoài ra còn chợ ngày Tết, chợ hoa, chợ sinh cảnh gì đó. Nịu nịu dương ngón tay ra đếm, lịch trình sắp xếp rất hợp lý. Cô bé có thể đi chơi 4-5 ngày mà các tiên mục không hề lặp lại. Cô bạn nhỏ cong cong khóe mắt, ôm bà Cao, nịnh nọt bằng một giọng ngọt như đường. Nịu nịu có thể cùng bà đi chậu mua thức ăn, cho biết cậu sẽ làm món gì vào bữa tân niên. Được thôi, dọn tác tiếp lòi. Vậy nịu nịu, vụ trách sách làn rau giúp cậu, không được kêu mệt đi nhé. Nịu nịu miệng mêu mếu, bà Cao vội dỗ dành. Nịu nịu còn nhỏ như vậy, làm gì có chuyện nịu nịu xách Lan, tất nhiên là cậu phải xách rồi. Càng Ngưỡng Lam ở bên cạnh cười ha ha, cù cù người dẫn tóc. Anh cười nịu nịu đến lòng bố mẹ em, bây giờ anh bị thất dùng rồi. Hừ, dẫn tác hách mũi lên trời, anh không so đo với trẻ con. Nịu nịu cũng hách mũi lên trời, cô dạ y hệt cậu. Cháu không chắc bặt với người lớn. Câu nói của cô bé khiến mọi người cười ồ. Nịu nịu chơi vui vẻ mấy ngày, trước mát đã đến 30 Tết. Vào ngày này, người lớn bận rộn chuẩn bị cơm tân niên. Nịu nịu và ông bà ca ngồi chơi cỏ nhảy. Chuông cửa đột nhiên gieo vang, bà Cao chạy ra xem. Nó ra là cách Thu Thần. Bà Cao ngây người, lam làm nhà bà đã đưa bạn trai về nhà. Tiểu Quách đến đây không phải là đòi giải thích đấy chứ. quay Thu Thần vào nhà, khách sáo chúc mọi người năm mới vui vẻ. Anh ta nói công ty mới được nghỉ Tết. Hôm nay anh ta mới về thành phố C. Nịu nịu thấy Quách Thu Thần tiến la vào lòng anh ta hôn trừn chụt miệng nói Chú Tiểu Quách Quách Thu Thần bế cô bé lên hai chú cháu phi đường một chặt sau đó Quách Thu Thần ngợn ngùng nói với Doãn Ninh Tôi có thèm nói chuyện với Doãn Ninh một lúc được không? Ông bà Cao đưa mắt nhìn nhau sao Tiểu Quách lại đến tìm Doãn Ninh Doãn Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu cô bé nịu nịu xuống bảo cô bé đi chơi với ông Cao Sau đó dọn Ninh mặc một áo góc giày cùng Quách Thu Thần đi ra ngoài. Quách Thu Thần không lái xe, anh ta và dọn Ninh rời khỏi khu chung cư, chậm dài đi bộ xuống phố. Ban đầu hai người không nói chuyện mà chỉ vai kẻ vai từ từ đi dạo. Đi qua hai con phố, Quách Thu Thần cuối cùng cũng mở miệng. Trước đây, Ninh đã tới thành phố C bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Dọn Ninh mỉm cười, Ninh cảm thấy nơi này thế nào? Rất tốt. Quay Thu thần không lên tiếng, đi một đoạn anh ta lại hỏi. So với thành phố A thì thế nào? Quay Thu thần quay đầu, mang cặp ánh mắt không hiểu của Dạ Ninh, anh hơi đỏ mặt. Ý tôi là so với thành phố A, Ninh cảm thấy thành phố C thế nào? Dạ Ninh trước mắt nhìn anh một lúc rồi chậm rãi mở miệng. "Trần Tăng và Niệm Niệm ở đâu thì tôi thích ở đó." Quay thù thần liền hiểu ý cô, tiện danh không phân biệt nơi tốt hay không, mà rõ ở con người. Người mình yêu thương sống ở đâu thì đó là nơi tốt. Quay thù thần hít một hơi sâu. Dọn Ninh, chắc Ninh biết, tôi thích Ninh. Dọn Ninh gật đầu. Tôi biết, cô không phải là con ngốc, anh ta có biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ có điều anh ta không bày tỏ, nên cô coi như không biết. Tôi không nói rõ, cũng không bày tỏ tình cảm với Ninh, lúc đầu là vì sợ Ninh từ chối, sau đó là vì tôi không có lòng tin với bản thân. Quách Tu thần ngừng lại, quay đầu nhìn Dạ một cách nghiêm túc. Dạ tỏ ra không hiểu. Anh sợ tôi từ chối và không có lòng tin với bản thân là hai chuyện đâu có liên quan đến nhau. Không phải? Quách Tu thần hơi cần chương. Ninh cũng biết đây, trước đây tôi từng yêu một lần, Mặc dù tôi yêu thần lòng, nhưng vì người nhà phản đối nên cuối cùng không thành. Bố mẹ tôi đã kỳ vọng rất lớn vào tôi, họ có suy nghĩ của họ. Trong quá khứ, chỉ vì tôi phục tùng suy nghĩ của họ nên chuyện tình cảm của tôi mới thất bại. Lần này tôi nhỏ tuổi hơn Ninh, lại còn có niệm niệm nữa. Tôi biết nhất định sẽ không phù hợp tiêu chuẩn của bố mẹ. Tôi không chắc chắn mình có lại phục tùng ý nguyện của họ hay không. Vì vậy, tôi không muốn bày tỏ tình cảm với Ninh rồi mới cho bố mẹ biết. Đến lúc đó vì sự phản đối của họ, tôi lại buộc phải từ bỏ Ninh. Trận Ninh nhìn con mắt Quách Thu Thần chậm rãi mở miệng. Có lẽ anh không cần phải phiền não như vậy. Anh bày tỏ với tôi, tôi từ chối anh. Anh không cần phải gây ra chuyện không vui với bố mẹ. Quách Thu Thần cười gượng. Ninh quả nhiên mới từ chối tôi. Tôi đã nghĩ rồi, có lẽ thuyết phục Ninh còn khó hơn cả bố mẹ tôi. Bởi vì Ninh đã từng bị tổn thương nên đối với chuyện tình cảm, Ninh càng cố chấp và có thành kiến hơn. Doãn Ninh ngâm nghĩ rồi gật đầu. Anh nói đúng, tôi nghĩ tôi rất khó yêu một lần nữa. Quay thù thần không rời mắt khỏi Doãn Ninh, trong lòng anh nhói đau, cô toàn nói những lời tàn nhẫn với anh. Thật ra nỗi đau đã qua đi rất lâu rồi nhưng cô vẫn ở dưới đáy thuật sâu. Cô tưởng đã có kết quả, còn anh thì hy vọng trở thành bắt đầu của cô. Giận ninh nói tiếp. Anh tiểu quách, thật ra tôi luôn chờ dịp nói chuyện với anh. Do anh không đề cập trước, nhưng tôi nghĩ hình như không thể mở miệng nói cho anh biết. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình. Anh cũng biết đấy, cảm xúc của đàn ông dành cho đàn bà nhiều lúc chỉ là sự đồng tình, lòng thương hại, một cảm giác muốn bảo vệ. Người đàn ông đôi khi hỏi nhầm cảm xúc này là tình yêu. Anh vừa thay đổi môi trường sống, anh không có bạn bè, anh tình cờ gặp tôi. Tôi vừa vặn có một quá khứ bi thương, lại có cô con gái đáng yêu. Sau đó, người đàn ông xấu xa đó xuất hiện bắt nạt chúng tôi. Vì vậy, ai chứng kiến hoàn cảnh của tôi cũng dễ nảy sinh lòng thương hại đúng không? Nếu anh nhầm tưởng tình cảm của mình cũng là chuyện thường tình thôi. quay thu thần nhìn vào mắt Doãn Ninh, im lặng nghe cô nói. Đợi cô nói xong, anh mỉm cười với cô. Lúc mới bắt đầu phát xác ra tân tư của tôi, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi có thể xác định, tôi không phải thương hại Ninh. Giọng nói anh không lớn, nhưng từng câu từng chữ đã vào trái tim giọng Ninh. Giọng Ninh cắn môi lắp đầu. Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, tôi đã phụ tâm ý của anh. quay thư thần cúi đầu cười gượng, giọng Ninh nói tiếp. Anh xem đi, nói ra như vậy là tốt rồi, anh không cần thông báo về bố mẹ anh, không cần thiết khiến cả nhà mất vui. Có lẽ anh sẽ nhanh chóng gặp được đối tượng tốt chiếm được cảm tình của bố mẹ anh. Giận Ninh còn chưa nói hết câu, quay thủ thần ngằng đầu cắt ngang. Tôi đã nói rồi. thì cơ. Tôi đã nói với bố mẹ rồi. Hôm nay vừa về đến nhà, tôi liền cho bố mẹ biết tôi yêu một người phụ nữ như thế nào. Tôi đã kể hết tình hình của Ninh và mối quan hệ không có tiến triển của chúng ta. Dặn Ninh hết sức kinh ngạc, quay cưu thần tiếp tục lên tiếng. Bố mẹ tôi rất tức giận, bố tôi nổi trận lôi đình, nói tôi không có mắt nhìn người, không mắng tôi sẽ tệ hại. Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì một khi nói thẳng với bố mẹ trước là tôi có thể bày tỏ tình cảm với Ninh. Dặn Ninh ngậm miệng, không biết nên nói thế nào, trong lòng cô có một thứ gì đó dội đến, nóng đến mức phát bỏng. Quay cưu thần tiếp tục lên tiếng. Tôi biết thế nào nên cũng từ chối vì tôi thể hiện tình cảm quá lội liễu mà Ninh không hề có phản ứng. Ninh cũng từng nói Ninh không muốn yêu đương lần nữa, không muốn tìm đàn ông nữa. Nhưng tôi cảm thấy tôi nhất định phải nói rõ với người nhà thì mới có tư cách bày tỏ tình cảm với Ninh. Dù Ninh từ chối tôi, tôi cũng phải làm thế. Tôi nghĩ như vậy mới là tôn trọng Ninh. Trái tim giận Ninh như bị bóc nghẹt, cô nghe quay Thư Thần nói. Tôi đã cắt đứt đường rút lui của mình, tôi sẽ định tôi sẽ không lúi bước. Vì vậy, tôi muốn nói, tôi yêu em, dọn ninh.